Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net hàng vội nói đùa Mà dù Hương có mê anh Hương cũng đâu có dạy mà cho anh mấy chục cây vàng Nên nhìn Hương chịu mến và gượng cười Biết đâu đấy Tại Hương chưa mê tôi nên Hương mới nói mạnh như vậy Không, mê là một chuyện Tiền bạc là chuyện khác Về tiền bạc Hương sáng suốt lắm Tôi không tin Nếu sáng suốt về tiền bạc Thì Hương đâu có để cả trăm cây vàng lọt vào tay người khác Hương lắc đầu thở dài và sự hối hận trở lại theo câu nói của Ninh Hai người ngồi sát bên nhau Hương đột ngột nắm lấy bàn tay Ninh và nói <cười> Anh trách Hương là phải Nhưng mà chuyện lỡ rồi Thành ra phải nhờ đến anh giúp để lấy lại vàng Ninh không nói gì nữa Chàng cảm động ngây ngất rồi kéo Hương vào sát người mình Nhưng Hương nhìn ra sân thượng lo lắng Vì cửa chính và hai cửa sổ hai bên còn đều mở Nàng đứng dậy và nói Ngồi đây không tiện, thôi mình vào trong với Hương." Nàng bước lại giường ngủ, Ninh theo vào và bất giác đưa mắt ngước nhìn lên trần, chỗ vừa đóng lại thanh tuần trước. Hương ngồi xuống giường và vẫy Ninh lại gần. Ninh tiết lại đứng trước mặt Hương, lập tức nàng vòng hai tay ôm lấy lưng Ninh và nghiêng đầu áp má vào bụng Ninh để đáp lại tấm thịnh tình. Ninh cũng đặt hai bàn tay run run trên đôi vai nàng, hòa với nhịp đập dồn dập của con tim. Một lúc sau Hương ngước mặt lên nói Khép cửa lại anh Dưới nhà dường như Khái nghe được câu nói ấy Nên gã dít lên Tiên sư cha con ý Ông sẽ cho chúng mày biết tay ông Ninh giật mình lùi lại một bước Dĩ nhiên là Hương cố tình muốn Khái nghe được tiếng nói âu yếm của mình Đối với Ninh trên bồn ngủ Nhưng riêng Ninh Khi nghe Khái chửi Bao nhiêu dạo giật xác thịt vừa bùng lên Trong lòng Ninh bỗng giảm hẳn đi Vì chàng nhớ ra sự hiện diện của Khái dưới chân thang Vẫn biết là Khái không thể bò lên được Nhưng có Khái trong căn nhà này Ninh vẫn thấy bứt dứt khó chịu Đến nỗi khi Hương kéo chàng nằm xuống Chàng chỉ nằm được một chút Rồi lại lo lắng ngồi lên ngay Hương kéo cánh tay chàng và bảo Anh đừng có bận tâm đến ông ấy Không có làm gì được anh đâu Ninh gượng cười và lại nằm xuống bên cạnh Hương Dù trong lòng áy tái không yên Chàng ngạc nhiên về sự bình thản của Hương và tự hỏi việc Hương cho chàng nằm sát bên Hương là do động lực tình yêu hay chỉ là một phần của kế hoạch đòi vàng Chắc là do tình yêu thúc đẩy đột xuất bởi lúc nãy khi bàn chi tiết Hương không hề đả động đến việc nằm chung với Ninh. Dù sao đi nữa thì Ninh cũng thấy mình đã có lợi coi như thắng lợi vượt chỉ tiêu ngoài sự dự kiến của chàng. Chàng nhớ tuần trước lúc ở nhà Hương về Xuyến nhìn chàng cười cười và bảo Thầy! Con Hương mê mày đấy nha. Mà tính làm sao? Ninh cũng nói đùa theo chị. Có gì đâu mà tính chị. bãi mê em thì em mê lại. Thế là hồi. Xuyến muốn nói thêm vài câu để vun vào cho em nhưng lại đổi ý. Làm qua đề tài khác. Trong lòng Xuyến đang có một sự rằng co thật khó xử. Thương bạn thì rất thương. Nhưng suối em trai mình lấy một người bạn đã có chồng. Thì Xuyến lại không dám. Bởi bố mẹ Xuyến sẽ suốt đời đai nghiến. Chuyện lỡ đôi của chính xuyến đã chẳng ra gì là nỗi buồn hưu hắt cho cha mẹ theo quan niệm Á Đông. Bây giờ nếu lại thêm Ninh lấy người đàn bà giang dở thì e rằng thiên hạng sẽ gọi gia đình nàng là nhà không có phúc. Chính vì vậy mà lắm lúc nàng Muôn Hương gần gũi Ninh rồi lắm khi lại ngăn cản sự gặp gỡ của hai người vì sợ đi quá đà. Nằm nói chuyện một lúc Ninh chợt nhận ra khái không trời nữa đồng thời có những tiếng lục đục khá lớn ở dưới nhà.